số 78 chuyện dị triệu phú Elisa tiền thân Elisa cả hai quê Jakarta câu chuyện này khi ở tại Kỳ Diêm bậc đạo sư đã kể về một triệu phú keo kiệt không xa dương Xá bao nhiêu có một thị trấn tên là Sakara tại đó một vị triệu phú có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiền tên là Macha Ricocio ông hạ tiền đến nổi Một giọt dầu lấy từ ngọn cỏ cua sa cũng không cho ai Và cũng không tự mình dùng Như vậy, tài sản của ông không đem lại lợi ích nào cho vợ con, cha mẹ, sa môn, bà la môn chân dân Gia sản ấy nằm yên như vậy, không ai thọa hưởng Như hồ nước có quỷ la sát chiếm cứ Một hôm, thức dậy vào buổi sáng Bậc Đạo Sư khởi lòng đại bi Nhìn toàn thể thế giới, xem ai có khả năng giác ngộ Ngài thấy sống cách xa Ngài khoảng 400 dặm, có hai vợ chồng ấy đủ khả năng chứng quả dự lương. Đó là hai vợ chồng nhà triệu phú keo kiệt nói trên. Ngài hôm trước đi đến Hoàng Cung để chầu chua. Sau khi trở về, người triệu phú thấy một người nông dân đói bụng đang ăn một loại bánh chiên nhồi với bột chua. Ngày lúc ấy, người triệu phú hởi lên thèm khát, vừa đi về nhà vừa nghĩ Nếu ta nói ta muốn ăn bánh chiên nhồi bột chua, thì sẽ có nhiều người muốn ăn với ta như vậy sẽ tốn cho ta nhiều gạo bơ chín đường v v vì vậy ta sẽ không nói với ai gì hết về nhà ông đi qua đi lại dằn ép thèm muốn đến nỗi sát da trở thành vàng mạch máu nổi lên trên thân cuối cùng không dằn ép được thèm muốn ông đi vào trong nằm co ro trên giường như vậy vì sợ hao hụt tài sản ông không nói với ai cả Vợ ông đến, xoa lưng ông và hỏi Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái như vậy? Ta không có việc gì cả Hay nhà vua nổi giận với ông, vua không nổi giận với ta Hay con trai, con gái hoặc người nô tỳ làm công Có gì với ông Phật ý chăng? Không có gì như vậy cả Hay ông có thèm khác việc gì? Nghe nói vậy, sợ hao hụt tài sản Ông nằm im lặng, người vợ nói Này ông, hãy nói đi Ông thèm khát giận gì Ông nuốt nước miếng trả lời Ta có một thèm muốn Thưa ông, ông thèm muốn gì Ta muốn ăn bánh chiên trong chảo Ý muốn ấy có gì đâu mà ông không nói Ông đâu có nghèo Nay tôi sẽ làm bánh ngọt chiên trong chảo Đủ dọn cho toàn thể dân chúng Ở thị trấn Sakara Sao lại lo cho chúng Chúng cần phải làm để có ăn Như vậy tôi sẽ làm đủ dọn cho Những người ở cùng một đường Đâu có được Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ để dọn cho tất cả những người ở trong nhà này Sao bà lại quan phí như vậy Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ để dọn cho con trai, con gái của ông ăn Sao lại đề cập đến chúng làm gì Vậy tôi làm bánh ngọt đủ để dọn cho ông và tôi ăn Sao lại có bà ở trong đó Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ cho một mình ông ăn Nói khẽ chứ, tại chỗ này có nhiều người chờ đợi bà nấu ăn Hãy để dành các hộp gạo nguyên chỉ lấy gạo tắm, cái lò và cái chảo, với một ít sữa, bơ chín, mật, đường cục, đem lên sàn nhà lớn tầng lầu thứ bảy và chiên ở đấy. Tại đấy, ta sẽ ngồi ăn một mình, không bị ai quấy rầy. Được lắm. Người vợ vâng lời, đem theo những đồ cần dùng, leo lên trên lầu, bảo các đô tị đi chỗ khác, cho mời vị triệu phú lên. Người triệu phú từ dưới leo lên, gài chốt tất cả các cửa, sau cùng đến sàn lớn lầu thứ bảy tại đấy ông đóng cửa lại và ngồi xuống người vợ đốt lửa nhen lò đặt chảo lên và bắt đầu chiên bánh lúc ấy bậc đạo sư và buổi sáng bảo trưởng lão đại một kiền liên này một kiền liên có người triệu phú hạ tiện ở tại thị trấn Sakara không xa viên xá bao nhiêu ông ta muốn ăn bánh chiên trong chảo nhưng sợ các người khác thấy nên cho làm bánh trên tầng lầu bảy ông hãy đến đó giúp phục triệu phú ấy khi ông ta từ bỏ tất cả, rồi dùng thần lực của ông đem cả hai vợ chồng và tất cả bánh, sữa, bơ chín, mật và đường cục về Kỳ Duyên. Hôm nay, ta cùng 500 tỷ kheo sẽ ngồi tại Kỳ Duyên và ta làm cho tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy. Trưởng lão dưng theo lời bậc đạo sư, lập tức với thần thông lực đi đến thị trấn ấy. Trưởng lão đứng giữa hư không, trước cửa sổ căn lầu triệu phú, khéo dần y trong và đắp y ngoài sáng trực, như một bức tượng bằng châu báu vừa chợt thấy vị trưởng lão tiên vị đại triệu phú xúc động mạnh vì sợ hãi ông suy nghĩ ta đã sợ như vậy nên đến chỗ này thế mà vị này cũng đến đứng trước cửa sổ không thể hiểu được những gì ông cần phải hiểu ông tức giận nói lắp bắp những lời nói như muối và đường bỏ vào trong lửa này sa môn đứng giữa hư không như vậy ông đâu có được gì dẫu ông kinh hành cho đến khi và từ một con đường giữa hư không Ông cũng không được gì Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không Vị triều phú nói Đi kinh hành như vậy Ông đâu có được gì Dầu ngồi kiết già giữa hư không Ông cũng sẽ không được gì Trưởng lão liền ngồi kiết già giữa hư không Triều phú nói Ngồi vậy ông đâu có được gì Dầu ông có thể đến đứng ở bậc cửa Ông cũng không được gì Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa Vị triều phú nói Dầu ông khung khói Ông cũng sẽ không được gì Trưởng lão phun ra cho đến khi Cả lâu đài tràn đầy khói Mắt vị triệu phú bắt đầu cai Đau như bị kim châm Vì sợ nhà có thể bị cháy Ông không dám nói Dầu có đốt lửa Ông cũng sẽ không được gì Ông suy nghĩ Sa bọn này thật là gan lì, Không được gì cũng không đi Ta phải bảo cho nó một cái bánh mà thôi Vì thế ông liền nói với vợ Này bà Hãy chia một cái bánh nhỏ xíu cho sa môn ấy Rồi tống nó đi Người vợ lấy một ít bột Bỏ vào miệng chảo Bột ấy phồng to lên Trở thành cái bánh thật lớn Đầy cả miệng chảo Vì Triều Phú thấy vậy Nghĩ rằng vì vợ mình lấy nhiều bột Nên nó thành như vậy Ông tự mình lấy một ít bột trên đầu cái muỗng Và quăng vào trong chảo Miếng bột nhỏ trở thành cái bánh to lớn hơn Cái bánh trước Như vậy ông càng chia bột bao nhiêu Bánh trở thành to bấy nhiêu Vì triệu phú nạn chí nói với vợ Này bà, hãy cho người này một cái bánh Khi bà lấy một cái bánh từ vỏ Tất cả bánh đều dính chùm với nhau Người vợ nói với chồng Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau Và tôi không thể tách rời chúng ra được Để tôi tách rời bánh cho Nhưng vì triệu phú cũng không tách rời bánh được Cả hai người cầm cả đống bánh Kéo bánh ra Nhưng không thể tách rời bánh được Trong khi cố gắng kéo bánh Mồ hôi từ thân đổ ra Và lòng thèm khác của ông chấm dứt. Ông liền nói với vợ, Này bà, Ta nay không còn cần bánh nữa, Hãy cho tỉ kheo này tất cả bánh trong vỏ. Người vợ lấy cái vỏ đi đến trưởng lão, Rồi dụy ấy thuyết pháp cho cả hai người, Và nói lên công tích tối cao của ba ngôi báo, Rồi dạy rằng bố thí sẽ có kết quả. Chị ấy nêu rõ kết quả của bố thí, Và các hiện sự khác sáng ngời như mặt trăng trên bầu trời. Nghe trưởng lão, vì triệu phú khởi tâm tình tính và nói thưa tôn giả hãy đến đây hãy ngồi trên giường này và ăn bánh trưởng lão nói này đại triệu phú bậc chánh đẳng giác muốn ăn bánh ngài đang ngồi tại tinh xá với năm trăm tỷ theo nếu hai vị quan nghĩ ông bà hãy đem bánh sữa v v và chúng ta cùng đi đến cúng giường bậc đạo sư thưa tôn giả bậc đạo sư nay ở tại đâu này đại triệu phú Từ đây đến tinh xá kỳ diên khoảng 400 dặm Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy Mà không mất nhiều thời giờ Này đại triệu phú Nếu ông quan nghĩ, Ta sẽ đưa ông bà đến đó với thần thông lực của ta Đầu thang lâu đài của ông Sẽ ở tại chỗ này Còn chân thang lâu sẽ đến tại cửa tinh xá kỳ diên Với cách này Ta sẽ đưa ông bà đến tinh xá kỳ diên Bằng thời gian đi từ đầu cầu thang Xuống chân cầu thang vị triệu phú bằng lòng chấp thuận Vị trưởng lão giữ đầu thang lầu ở tại chỗ đó và bảo: "Chân thang lầu hãy đến tại cổng chính Kỳ Diên." Sự kiện xảy ra đúng như vậy. Rồi trưởng lão đưa vị Triệu phú và bà vợ bước từ đầu thang lầu đến chân thang lầu rất nhanh vào Kỳ Diên. Cả hai vợ chồng đi đến yết kiến bậc đạo sư và báo giờ cúng dường. Bậc đạo sư đi vào phòng ăn, ngồi trên Phật tọa đã soạn sẵn cùng với chúng tỷ kheo đại triệu phú đổ nước cúng dường trên tay đức phật và tăng chúng trong khi bà vợ đặt bánh trong bình bác của dư lai bậc đạo sư lấy bánh vừa đủ ăn và năm trăm tỷ kheo cũng lấy tương tự như vậy rồi vị triệu phú đi quanh cúng dường sữa bơ chín mật đường cục bậc đạo sư cùng với năm trăm tỷ kheo dùng xong cuối cùng đại triệu phú cùng với vợ ăn cho đến thỏa thích tuy vậy bánh cũng không hết cho đến khi tất cả tỷ kheo Và các người ăn món đồ thừa khắp Kỳ Duyên Đã có đủ phần của mình Bánh cũng không thấy hết Họ báo lên Thế Tôn Bạch Thế Tôn bánh vẫn không hết Vậy hãy quăng bỏ bánh Tại một bên cổng lớn của Kỳ Duyên Họ đem quăng bánh xuống một cái hang không xa cổng lớn Nay chỗ ấy được biết Với tên là hang chứa bánh chiên trong chảo vị đại triệu phú và vợ Đi đến Thế Tôn Rồi đứng một bên Ngài nói lên lời tùy hỉ Cuối lời tùy hỉ cả hai vợ chồng đều chứng được quả dự lưu rồi họ đảnh lễ bậc đạo sư leo lên thang lầu ở cổng lớn và đi về lâu đài của mình từ đấy về sau vị đại triệu phú cúng dường cho giáo pháp đức phật định tám trăm triệu đồng tiền ngày sau bậc chánh đẳng giác đi khất thực ở xá vệ đi đến kỳ viên, nói lời khuyến giáo của bậc thiện thệ cho các tỷ kheo xong ngài đi vào hương phòng tỉnh tọa và buổi chiều các tỷ kheo tụ họp tại pháp đường Rồi nói lên lời tán thán công đức của trưởng lão đại mục kiền liên. Này các thiền giả, hãy xem quy lực của trưởng lão đại mục kiền liên. Trưởng lão chiếp phục vị triệu phú hà tiện trong giây lát, ký ông ta từ bỏ tất cả, đem theo các thứ bánh, đưa ông bà đến kỳ viên. Trước mặt bậc đạo sư và an trú họ vào quả dự lưu. Ôi trưởng lão thật có đại quy lực. Bậc đạo sư đến pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông đang ngồi bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Một tỷ kheo muốn giúp phục một, một gia đình Không nên làm hại và áp bức gia đình ấy Giống như con ông chỉ đến lấy dùy qua Không làm hại qua Cũng vậy, vị tỷ kheo đi đến gia đình ấy Để đối lên các công đức tối thắng của Đức Phật Rồi Bậc Đạo Sư tán tháng chuyển lão Như ông đến dưới qua Không hại sách và hương Cha chở qua lấy nguy Cũng vậy, vị sa môn bậc chánh đi vào làng không được áp bức ai sau khi nói lên câu kệ trong kinh pháp cú, bậc đạo sư nêu công đức vị trưởng lão này các tỷ theo không phải chỉ nay vì triệu phú hạ tiện được một kiền liên nhiếp phục hỏi trước trưởng lão đã giúp phục vị triệu phú và dạy ông ta biết sự liên hệ giữa hành động và kết quả nói xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la tại thành này Người triệu phú tên là Elisa Giàu có đến 800 triệu đồng tiền Và có đủ mọi tận xấu của con người Ông què, còm lưng và lẻ mắt Ông là người không có lòng tin Hà tiện không bao giờ cho ai Không tự mình hưởng thọ Nhà ông giống như cái hồ Bị quỷ la sát chiếm cứ. Tuy vậy trải qua bảy đời trước Các tổ tiên của ông Là những người bố thí Những thí chủ rất hào phóng. Khi được địa vị triệu phú Ông phá hoại truyền thống của gia đình Đốt cháy nhà bố thí Đánh đuổi các kẻ ăn sinh Và tích lũy tài sản Một hôm đi chầu vua Khi trở về nhà mình Chị triệu phú thấy một người nông chân đi đường mệt mỏi Cầm một bình rượu ngồi trên ghế Rót đầy cốc rượu chua Nhắm rượu với một miếng cá thô hôi thối Thế vậy Ông khởi lên lòng ham muốn uống rượu Nhưng lại nghĩ Nếu ta uống rượu Nhiều người sẽ muốn uống với ta Như vậy tài sản ta sẽ hao mòn. Vì thế ông chế ngự cơn thèm khác Đi qua đi lại Nhưng trong khi đi Không thể trấn áp cái thèm khác Ông trở thành vàng da như bông lúa Và các mạch máu nổi lên Trên tấm thân ốm yếu của ông Cuối cùng ông vào phòng Nằm co ro trên giường Giờ ông đến xoa lưng ông và hỏi Này ông Cái gì làm ông không được thoải mái vậy Chi tiết đều giống như chuyện đã nói ở trên Vậy tôi nấu rượu vừa đủ Cho một mình ông uống Khi nghe nói vậy, người triệu phú nói Tại nhà này, nhiều người đang chờ đợi nấu rượu Còn đem rượu từ quán về Và ngồi uống tại đây thì không thể được Người triệu phú chỉ cho một đồng Bảo một người nô lệ Đem một gà rượu từ quán về Và bảo anh ta mang gà rượu ấy Đi theo ra khỏi thành phố Đến bờ sông Đi vào một lùm cây gần con đường lớn Cho đặt gà rượu xuống Rồi bảo người nô lệ đi ra ngồi ở đằng xa Ông trót rượu ra chén rồi bắt đầu uống người cha đời trước của ông do làm các công đức như bố thí v v đã được sanh làm thiên chủ đế thích ngay trong lúc ấy ông cha muốn biết sự bố thí của mình có được tiếp tục hay không và được biết đứa con trai không tiếp tục sự nghiệp của mình đã chấm dứt truyền thống gia đình đã đốt trường bố thí đánh đuổi các người ăn xin tánh tình hà tiền nay vì sợ phải cho người khác uống rượu đã lén đi vào lùm cây để uống một mình thấy vậy đế thích quyết định ta sẽ làm cho nó xúc động Và sẽ giáo hóa nó Giúp nó biết sự liên hệ giữa hành động Và kết quả Làm cho nó biết bố thí Khiến nó trở thành nhân từ xứng đáng Được sanh ở cõi trời Thế rồi thiên chủ xuống cõi nhân thế Quá hiện hành triệu phú Alisa Cũng què chân, cũng còm lưng Cũng lé mắt, không khác gì Alisa Với hình thù như vậy chị ấy đi vào thành dương xá Đứng trước cửa hoàng cung Tự báo tin cho vua biết mình tới Khi được mời vào Vì ấy vào đỉnh lễ vua và đính hậu bên cạnh Vua hỏi Việc gì đưa đại triệu phú lại đây quá sớm như vậy? Thưa thiên tử Tôi đến đây để thưa rằng Trong nhà tôi có tài sản đến 800 triệu đồng tiền Xin thiên tử hãy truyền mang về đổ đầy ngân phố của mình Thôi vừa rồi đại triệu phú Trong cung của ta có nhiều tài sản hơn tài sản của ông Thưa thiên tử Nếu ngài không làm tôi sẽ lấy tài sản ấy bố thí theo sở thích của tôi hãy bố thí này triệu phú thưa dân thiên tử sau khi đảnh lễ vua đi ra để thích tấn ông cha quá dạng đi về nhà triệu phú alisa tất cả người hậu cận tùy tùng đến dây quanh không một ai có thể biết được đây không phải alisa để thích vào nhà đứng ở ngưỡng cửa cho gọi người gác cửa và nói nếu có một ai giống như ta đến đây tự xưng là chủ nhà này hãy lấy gậy đuổi nó đi nói xong để thích bước lên lầu ngồi trên bảo tọa hết sức lộng lẫy và cho gọi vợ triệu phú vào với một nụ cười ông nói này bà chúng ta sẽ bố thí nghe nói như vậy vợ triệu phú con trai con gái các người làm nô tỳ làm công đều suy nghĩ đã lâu lắm rồi tâm ông chủ ta không nghĩ đến việc bố thí nay chắc là sau khi uống rượu choáng váng sai ông ta mới sanh ra ý muốn bố thí vì vậy bà vợ triệu phú nói thưa ông hãy bố thí theo sở thích vậy hãy cho gọi người đánh trống đến bảo nó đi đánh trống khắp cả thành phố và trao lên những ai cần vàng bạc châu báu học ngà dân dân hãy đi đến nhà triệu phú alisa bà vợ làm theo như lời dặn một đám đông người đem theo giỏ và bao dân dân tụ tập tại cửa nhà triệu phú để thích cho mở toang các phòng đựng đầy châu báu và nói ta sẽ cho các người hãy đến lấy như ý các người muốn rồi ra đi Quần chúng đem tài sản ra, chất thành đống giữa sàn nhà, đựng đầy các vỏ, các chậu mà họ mang đến và đem chúng đi. Một người nông dân khác, cùng những con bò của Alisa vào cũ xe của vị triệu phú, rồi chất đầy xe với bảy món báo ra khỏi thành. Trong khi đi trên con đường lớn, anh ta đánh xe đến gần lùm cây, và tán tháng triệu phú Alisa như sau. Mong rằng chủ của tôi, triệu phú Alisa, sống đến 100 tuổi, Nhờ Alisa, nay ta không cần làm việc Có thể sống cho đến trọn đời Xe này của Alisa Con bò này của Alisa Nhà này của Alisa Bảy món báo không phải mẹ ta cho Không phải cha ta cho Chính do Alisa, chủ của ta cho Anh ta vừa đi, vừa tán tháng công đức của vị triệu phú Người triệu phú thật Nghe vậy quảng hốt, sợ hãi, nghĩ Sao người này Nói đi nói lại tên ta Trong lời nói của nó Hay vua đã đem tài sản của ta cho quần chúng rồi Ông liền nhảy ra khỏi lùm cây Nhận ra chiếc xe và con bò của mình Bèn nắm dây chắc mũi con bò Dắt đi và nói Ôi kẻ nô lệ kia Đây là bò của ta Đây là cổ xe của ta Người nông dân xuống xe nói Ôi đồ khốn nạn, độc ác Triệu phú Alisa bố thí cho toàn thành phố Ngươi là ai vậy Người nông dân xông tới đánh Alisa Ngã như chớp nhoáng, rồi lấy xe đi Người triệu phú đứng dậy, tức giận rung lên Phủi bụi chạy theo thật mau Nắm lấy chiếc xe Người đông dân lại xuống xe Nắm lấy tóc, bẻ quạt ông ta xuống Lấy cùi chỏ, đánh ông Nắm cổ quan ông về hướng con đường Ông ta đi tới, rồi bỏ đi Khi tỉnh rượu, vì trận đoàn thô bạo ấy Vì triệu phú rung lên Vì tức giận, đi mau về tới nhà thấy người ta đang hì hục Mang tài sản đi, ông nói Ôi sao lạ vậy Phải chăng vua cho người ăn cướp tài sản của ta Ông đi đến nắm lấy người này người kia Và những ai bị ông nắm Liền đánh ông ngã cục dưới chân Bị đau đớn ê chề Ông đi vào nhà ẩn tránh Người gác cửa thấy ông liền kêu Ôi đồ gia chủ giả My đi đâu vào đó Trước hết người ấy lấy gậy tre đánh ông Rồi nắm cổ ông lôi ra ngoài cửa Người triệu phú nghĩ Này ngoài vua ra Không có một ai làm chỗ dựa cho ta được Ông đi đến cung vua trả thưa Thưa Thiên Tử, có phải Ngài chiếm đoạt nhà của tôi chắc? Này triệu phú, ta không chiếm đoạt Có phải ông đã đến đây và nói Nếu Ngài không lấy thì tôi sẽ đem bố thí tài sản của tôi Có phải ông đã cho đánh trống khắp cả thành Trao rằng ông sẽ bố thí Thưa Thiên Tử, không phải tôi đã đến gặp Ngài vì việc ấy Ngài không biết tính hà tiện của tôi sao Tôi không cho ai cả Dù chỉ một giọt dầu lấy từ đầu ngọn cỏ Ai đã bố thí tài sản tôi xin hãy cho gọi đó đến và xét hỏi nó thưa thiên tử vua cho gọi đến thích đến sự sai biệt giữa hai người này cả vua và các đại thần đều không thể biết vị triệu phú hà tiền nói thưa thiên tử người này đâu phải triệu phú tôi mới là triệu phú chúng tôi không biết được ai là triệu phú thật ai có thể biết được họ chăng thưa thiên tử vợ tôi vua cho gọi bà vợ đến và hỏi người nào là chồng bà bà vợ nói người này và bà đính lại cần để thích vua cho gọi các người con trai con gái các nô tỳ các người làm công và hỏi tất cả đều đứng cần để thích rồi vị triệu phú suy nghĩ trên đầu ta có một nốt ruồi được tóc che kín chỉ có người thợ hất tóc mới biết ta sẽ cho gọi nó đến ông nói thưa thiên tử người thợ hất tóc nhận biết tôi hãy cho gọi nó đến thời ấy bồ tát là người thợ hất tóc của ông Vua cho gọi Bồ Tát đến và hỏi Ngươi có biết vì triệu phú Alisa không? Thưa thiên tử, nhìn vào đầu tôi sẽ nhận ra Vậy hãy nhìn lên hai cái đầu Trong giờ phút ấy, đế thích làm cho một nốt ruồi nổi lên trên đầu mình Bồ Tát nhìn lên hai cái đầu Thấy hai cái nốt ruồi, liền thưa Tâu Đại Dương Cả hai cái đầu đều có nốt ruồi. Tôi không thể nhận biết giữa hai người này Ai thật sự là Alisa Sau đó Bồ Tát đọc bài kệ. Cả hai què và cộp, Cả hai đều lé mắt, Cả hai có nốt ruồi Ta không biết hai người, Ai là Elisa. Nghe Bồ Tát nói như vậy, Vì triệu phú trung lập cập Và vì ưu sầu mất tài sản, Ông không thể chịu đựng được, Liền ngã xuống bất tỉnh Lúc bấy giờ, Đế Thích mới nói, Thưa Đại Dương, Ta không phải là Elisa, Ta là Đế Thích. Rồi Ngài bay lên, Đứng trên hư không, Với tất cả quy lực siêu phàm Người ta la mặt cho Elisa Và rưới nước lên người ông Elisa hồi tỉnh đứng dậy Đánh lễ thiên chủ và đứng một bên Để thích nói Này Elisa Tài sản này là của ta Không phải của ngươi Ta là cha ngươi, ngươi là con ta Trọn đời ta nhờ làm các công đức như bố thí dân dân Nên được sanh làm đế thích Ngươi đã cắt đứt truyền thống của ta Không bố thí, không giữ giới An trú trên sang tham Đốt cháy trường bố thí Đánh đuổi những người ăn xin Lo tích lũy tài sản Ngươi không hưởng thọ tài sản ấy Người khác cũng không được hưởng Tài sản ngươi đúng như cái hố bị quỷ la sát Chiếm cứ ở đó Không ai có thể uống cho đã khác Ngươi nên làm lại trường bố thí của ta như cũ Bố thí như vậy là tốt Nếu ngươi không làm như vậy Ta sẽ làm biến mất tất cả tài sản của ngươi Đập nát đầu ngươi Với chuyện kim cương của Indra Và chấm dứt mạng sống của ngươi Triệu phú Elisa hốt quảng vì sợ chết liền xin hứa bắt đầu từ nay con sẽ bố thí. Để thích nhận lời hứa, ngồi trên hư không thuyết pháp, an trú ông trong giới hạnh và đi về trú xứ của mình. Còn Elisa sau đó chuyên tâm làm các công đức như bố thí vân vân và được sanh lên thiên giới. bậc đạo sư nói: "Đây các tỷ kheo, không phải chỉ nay một kiền liên mới giúp phục vị Kiều Phú Hà Tiên, mà thổi trước cũng đã giúp phục kẻ ấy rồi." Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại Ngài kết hợp hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân Thời ấy Elisa là triệu phú Hà Tiền Thiên chủ đế thích là Mục Kiền Liên Vua là Anna Và người hớt tóc là Ta dày. Số 79 Chuyện tiếng trống ồn ào Tiền thân Kharasara Ăn cướp giết bò xong Câu chuyện này khi ở Kỳ diêm, Bậc đạo sư đã kể về một vị đại thật Nghe nói một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuế cho vua ở một làng biên địa, đã đồng lõa với các tên cướp. Ta sẽ đưa các người làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, các ngươi hãy chia cho ta một nửa. Nói vậy xong, vào tám sáng, vậy ấy tụ họp các người làng ấy lại, dẫn họ đi vào rừng. Rồi các tên cướp đến ngôi làng không được bảo vệ, ấy, giết trâu bò, ăn thịt, cướp bóc làng và bỏ đi. Đến chiều. Dì ấy về làng với đám tùy tùng. Không bao lâu, Việc làm của dì ấy bị bại lộ Và được trình báo với vua. Vua cho gọi dì ấy đến, Xác nhận tội của dì ấy, Xử phạt dì ấy đúng theo luật nước Và sau đó đưa một người khác lên thay. Rồi vua đi đến Kỳ viên Báo cáo với Thế Tôn sự việc ấy. Thế Tôn nói, Thưa Đại vương, Không phải chỉ nay, Đạo đức của dì ấy là như vậy, Trước kia dì ấy đã như vậy rồi. Nói vậy xong, thế tôn kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại vua cử một ông quan làm trưởng một làng ở biên địa sự việc xảy ra như câu chuyện trước khi ấy bồ tát là một thương nhân đang đi qua lại tại vùng biên địa và sống trong ngôi làng ấy khi người thôn trưởng ấy trở về với một số tùy tùng đông đảo vừa đi về vừa đánh trống bồ tát nói người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn cướp để cướp làng Và đã đến khi bọn cướp đã chạy trốn trong rừng nó là trở về làng Vừa đi vừa đánh trống Rồi Bồ Tát đọc bài kể Ăn cướp giết bò xong Đốt nhà người bị bắt Nó về với tiếng trống Tiếng trống gian khó chịu Như vậy Bồ Tát đọc bài kể này chỉ trích người thôn trưởng Không bao lâu Việc làm của kẻ ấy bị bại lộ Và nhà vua và kẻ ấy theo luật nước Bậc Đạo Sư nói Thưa Đại Dương Không phải chỉ nai đạo đức của kẻ ấy như vậy Thời trước đạo đức của kẻ ấy cũng như vậy rồi sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này ngài kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau thời ấy vị đại thần là vị đại thần hiện nay và người hiền trí đọc bài kệ là ta vậy số tám mươi chuyện người thợ dịch bima sena tiền thân bima sena trước người nói phát lát câu chuyện này khi ở tại kỳ diên Bậc Đạo Sư đã kể về một tỉ kheo nói khoác lác. Tương truyền có tỉ kheo thường tụ họp một số tỉ kheo lại và nói như sau Này các hiện giả, không có một thiện sanh nào bằng thiện sanh chúng tôi Không có một dòng họ nào bằng dòng họ chúng tôi Tôi được sanh trong đại gia đình dương tộc như vậy Không có ai sánh bằng chúng tôi theo dòng họ tổ tiên Không làm sao kể cho cùng tận, giang, bạc, dân dân của chúng tôi các đô thị và người làm công của chúng tôi chỉ ăn cơm gạo thơm và thịt. chúng mặc áo bằng vải si chúng bôi son phấn si riêng tôi vì là người xuất gia nên phải ăn những món ăn hèn mạt như vậy, phải mặc những thứ vải thô xấu như vậy. kẻ ấy thường đại ngôn như vậy giữa các tỷ kheo trưởng lão, trung niên, tân học, khoác lác lừa dối mọi người về thọ sanh, dân dân. nhưng một tỷ kheo khác sau khi điều tra gia cảnh của tỷ kheo ấy nói cho các tỷ kheo về sự đại ngôn của kẻ ấy các tỷ kheo hội họp trong chánh pháp đường nói về việc đại ngôn của tỷ kheo ấy như sau thưa các hiền giả tỷ kheo này sau khi xuất gia trong giáo pháp đưa đến giải thoát đã nói lời khoác lác và lừa dối bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo các ông ngồi họp tại đây đang nói về vấn đề gì khi nghe vấn đề trên bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay tỷ kheo ấy nói lời khoác lác mà thổi trước cũng đã nói lời khoác lác và lừa dối rồi nói xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la bồ tát sanh ra trong một gia đình bà la môn phương bắc tại một làng của thị trấn khi đến tuổi trưởng thành bồ tát học ba tập dạy đà và mười tám nghề với một giáo sứ trứ danh ở takashila sau khi đạt được sự thuần thục trong tất cả học thuật, bồ tát được gọi là nhà hiền trí tiểu xạ thủ. rời bỏ takasila, bồ tát đi đến nước anra để tìm kinh nghiệm hành nghề trong tất cả mọi thời. trong tiền thân này, bồ tát là một người lùn nhỏ bé và hơi còm. bồ tát suy nghĩ nếu ta đi đến một nhà vua nào, vua ấy sẽ nói với một thân hình lùn như ngươi chúng ta sẽ làm gì Vậy ta hãy tìm một người đàn ông đẹp trai Cao và to lớn Làm cái gốc Núp sau lưng của nó Để nuôi sống ta Nghĩ rồi Bồ Tát đi tìm một người như vậy Đi đến khu thợ dệt Thấy một người thợ dệt to lớn Tên là Sen, Lãnh tụ đạo quân khủng kiếp Sau khi thân mật chào đón Bồ Tát hỏi kẻ ấy Này bạn Bạn tên gì Tôi tên là Pimaxen Sao anh đẹp trai Đầy đủ y sách lại làm nghề hèn hạ này vì không có nghề nào khác để có thể kiếm sống này bạn chớ làm nghề này nữa không có người nào bắn cung giỏi như ta trong khắp xứ diêm phù đệ nếu bạn cùng ta đi đến nhà vua nào khi vua ấy lắc đầu nói với ta một người lùng như vậy chúng tôi sẽ làm gì được thì bạn hãy nói tôi biết bắn cung nhà vua sẽ trả tiền lương cho bạn và luôn luôn dùng bạn trong nghề của bạn Ta sẽ làm việc thế chỗ bạn Và ta sẽ sống đứt bóng sau lưng của bạn Người thợ giả chấp nhận Rồi Bồ Tát đưa kẻ ấy đi la Lanà Tự mình xử sự như người nhỏ bé hầu cung Đặt kẻ ấy đi trước Và khi đến cửa hoàng cung Họ báo tin cho vua biết Khi được mời đi ý kiến vua Cả hai đều vào Đảnh lễ vua và đứng thẳng Vua hỏi Lý do gì các người đến đây Bipasena trả lời Tôi là người bắn cung tài giỏi Toàn cõi diêm phù đề Không có người nào bắn cung như tôi Để làm việc cho ta Ngươi lấy bao nhiêu Thưa thiên tử Nửa tháng tôi sẽ lấy một ngàn Còn người này đi với ngươi là ai vậy Thưa thiên tử Đó là đứa bé hầu cung Tốt lắm Hãy bắt đầu phục vụ ta Từ đó trở đi Viva và Bồ Tát Phục vụ nhà vua Nhưng bao giờ mọi công việc Thởi lên đều cho Bồ Tát làm cả lúc mấy giờ trong nước ca si tại một khu rừng có một con cọp chặn đường nhiều người qua lại và bắt họ ăn thịt dân chúng báo cho vua biết tình ấy vua cho gọi bimase na và nói này khanh khanh có thể bắt cọp được không thưa thiên tử tôi được gọi là người bắn cung sao tôi không có thể bắt cọp được vua trả tiền công cho kẻ ấy và tiễn kẻ ấy đi anh ta về nhà nói cho bồ tát biết bồ tát nói tốt lắm Bạn hãy đi Nhưng bạn không đi sao Phải tôi sẽ không đi Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một phương kế Hãy nói lên bạn Một bình bạn Bạn chớ đi gấp đến chỗ ở của cọp Hãy tụ họp các thôn dân lại Đem theo một ngàn hay hai ngàn cây cung Và đi đến đấy Khi biết con cọp đã dậy Bạn liền đi trốn Chui vào một lùm cây Nằm sát xuống Các thôn dân sẽ bắn con cọp cho đến chết Khi con cọp đã chết Bạn sẽ lấy răng cắn đến một dây leo Nắm lấy đầu dây leo ấy Bạn đi đến gần con cọp chết Và nói Này các ngươi, ai đã giết con cọp này Ta định cột con cọp này với dây leo như một con bò Và dắt nó về nhà vua. Vì cần có dây leo Ta đã đi vào lùm cây Trước khi ta đem được dây leo về Ai đã giết con cọp Hãy nói lên Các thôn dân sẽ quảng hốt rung sợ Và hối lộ bạn nhiều tiền để yêu cầu bạn đừng báo cho vua biết, người ta sẽ tưởng con cọp do bạn giết được, và bạn sẽ được nhà vua cho nhiều tiền. Kẻ ấy chấp thuận, ra đi sắp đặt việc giết con cọp đúng theo phương thức Bồ Tát dạy, làm cho khu rừng được yên ổn, rồi trở về Ba La Nại với đại chúng dây quanh đi đến gặp vua và cưa. Thưa. thưa Thiên Tử, tôi đã giết được con cọp, đã làm cho khu rừng được yên ổn, nhà vua rất bằng lòng cho kẻ ấy rất nhiều tiền. Lại một hôm, người ta báo cho vua biết Có một con trâu chặn đường phá hại Ngay tức khác, vua cho gọi Pima Sena Làm theo cách thức của Bồ Tát Kẻ ấy giết được con trâu như là giết con cọp và đi trở về Vua lại cho kẻ ấy nhiều tiền Anh ta trở thành có quyền hành lớn say mê quyền thế, anh ta khinh thường Bồ Tát Không chấp thuận ý kiến của Bồ Tát nữa Anh ta nói, ta sống đâu có cần ngươi Ngươi tưởng ngươi là kẻ nào vậy Anh ta nói nhiều lời độc ác thô lỗ như vậy Sau một vài ngày Một vị vua thù địch đi đến Bao dây ba la nại Và đưa tối hậu thư cho vua Hoặc là giao thành Hoặc là đấm Vua sai Vima Sena ra giao chiến Kẻ ấy mặc đồ lính trận Mang áo giáp đầy mình Ngồi trên lưng con voi Cũng khéo mang áo giáp Bồ Tát sợ Vima Sena bị giết Cũng nai nịnh áo giáp đầy đủ ngồi nét sau lưng của bimashina con voi với đại chúng dây quanh đi ra khỏi cửa thành đến đầu bãi chiến trường bimashina nghe tiếng trống trận bắt đầu run sợ bồ tát nói nếu bạn rơi từ lưng con voi xuống bạn sẽ chết bồ tát lấy một sợi dây cột bimashina lại cho khỏi rơi từ lưng voi và nắm chặt lấy dây nhưng khi thấy bãi chiến trường bimashina quá run rẩy sợ chết đã đi đại tiện trên lưng voi Bồ-Tát nói Bima Sena trước kia không phù hợp với Bima Sena hiện tại Trước ngươi tự cho là chiến sĩ đánh trận, nay ngươi chỉ có tài đại tiện tinh lưng doi Nói xong Bồ-Tát đọc bài kệ này Trước ngươi đói thoát lát nay ngươi chảy nước hôi Hai Bima Sena đâu có phù hợp nhau Đây là lời quyết chiến Và đây ngươi thảm bại Như vậy Bồ-Tát chỉ trích kẻ ấy và nói Này bạn chớ sợ hãi ta đứng đây sao lại để bạn thảm bại bồ tát đỡ Sena xuống lưng voi bảo nó rửa ráy rồi về nhà bồ tát nói hôm nay ta sẽ giành được danh sưng bồ tát xong vào chiến trận hét lớn tiếng đánh tan đội quân tóm cổ ông vua thù địch và giải về cho vua ba la nại vua rất bằng lòng thưởng cho bồ tát danh vọng lớn từ đấy về sau bậc hiền trí kula danu ha được biết tiếng khắp nước diêm phù đề vua cho Bimacena tiền công đưa kẻ ấy về trú xứ cũ còn vua trọn đời làm các công đức như bố thí dần dần và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay tỷ kheo này mới nói phát lát mà xưa kia cũng đã nói vậy rồi bậc đạo sư nói phát thoại xong kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân lúc ấy Bimacena là tỷ kheo nói phát Toàn vị hiện trí tiểu xà thủ Danugaha Badita là ta vậy